quy một chương 312 t r ư chứa lại vật. cái tia trưởng như viên h ổ u hung thú cao to dường như một cái xe tải lớn giống như vậy, tên là ngộ không, chính là bên trong đất trời hiếm thấy chủng loại, hổ mã, tên đầy đủ gọi là viên h ổ u p h ụ t rùa mật t ờ nó hung hăng cực kỳ, không một chút nào sợ sệt phong hàn khí tức, âm thanh tràn ngập khiêu khích, khí thế ác liệt, trực tiếp ở phong hàn vang lên bên thay. ngoại lai r a hỏa, chẳng lẽ không biết nơi này là thế giới tinh thần hung thú đất tập trung, linh hồn t u n g lũng sao? nơi này không hoang nên nhân loại, nếu như ba tức bên trong không cút ra ngoài, chết. phong hàn chân mày hơi nhíu lại, khá lắm a, này chết tiệt hổ mã. đúng là thật hung hăng hung thú, này chết tiệt hầu mã, đúng là thật là bá đạo hung thú, này chết tiệt hầu mã, đúng là thật não, tàn hung thú. Cũng khó trách Phong Hàn cảm thán, Phong Hàn này cùng nhau đi tới, gặp phải cường giả vô số, nhưng là, xưa nay đều không có người nào cường giả sẽ là như vậy, như vậy dám đến khiêu khích Phong Hàn, không có. Phong Hàn y cẩn thận suy nghĩ một chút, c h ả đúng là không có. Đây là một cái bi kịch, mà ta rất s ả n g khoái, bởi vì, ta đem chứng kiến một cái bi kịch phát sinh, đem chính mình sung sướng, xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên, cái cảm giác này, thực sự là quá s ả n g khoái rồi. nếu muốn cho cái này bi kịch trở thành hiện thực, vậy này chết tiệt hầu mã, nhất định phải chết đi rồi. Phong Hàn ta ác nở đủ cười, nhưng trong lòng là nghĩ đến một câu nói như vậy. Sau đó, trong lòng hắn nhưng là sát ý lắm liệt, này hầu mã quả nhiên là cố ý khiêu khích, rất tốt, ta để ngươi chắc chắn phải chết. Ha ha ha ha, chúng ta vô số hung thú kích giết một người loại, sau đó đem người này loại băm thành tám mảnh. yêu ma quỷ quái, ngươi ăn xương của hắn, ngươi ăn trái tim của hắn, ngươi gặm đầu của hắn, ngươi cắn hắn tứ chi, ngươi ta uống bọn họ huyết, cũng như vậy rồi. cái kia hầu mã lạnh lùng nhìn Phong Hàn. Ánh mắt của hắn cùng xem một kẻ đã chết không có khác biệt gì. Mang cái kia sát vách, ta phụt d u a m o r t h r hung thú, rốt cục phải chứng kiến lịch sử tính m ộ t khác. v ậ y ở này tất cả đều là hung thú địa phương quỷ quái. Chúng ta nhưng là đã lâu đều không có linh hội qua nhân loại mùi vị, để ta nghĩ nghĩ. Gần như có 10 vạn năm đi. Nhìn thấy cái này tuổi trẻ nhân loại, ta đột nhiên cảm giác được thật khát khao thật khát khao. Phụt d ù a n g m o r t h r ngươi này hầu mã khát khao, chúng ta làm sao không phải là như vậy đây? Ngươi bất quá là khát khao 10 vạn năm, mà chúng ta yêu ma quỷ quái tứ huynh đệ nhưng là khát khao mấy trăm ngàn năm. Ngươi muốn thông cảm thông cảm chúng ta tứ huynh đệ à? nếu không như vậy, ngươi c ặ m xương, ta đến uống máu. n ă m con hung thú trong đó bốn con yêu ma quỷ quái cũng đang nói chuyện, không nói chuyện ngữ bên trong tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Cùng với đối với phong hàn nhất định phải chi tâm, ở trong mắt bọn họ, phong hàn đã là c h u y ể n lên bàn ăn dê béo, có thể mặc bọn họ quyền sinh quyền sát trong tay. Ta đi, các ngươi yêu ma quỷ quái tứ minh đệ chỉ biết bắt nạt người đàng hoàng, các ngươi không biết ta phụt r u a mọt thở thích uống huyết sao? Loại kia thanh tân hương hương cảm giác nhưng là ta tha thiết ước mơ sự t n h a. Hầu mã phụt r mọt thở không nhìn thẳng người trong cuộc phong hàn, một mặt say sưa cùng yêu ma quỷ quái tứ minh đệ nói, cuối cùng. khe miệng của hắn thậm chí còn là chạy ra n g m nước, thực sự là để yêu ma quỷ quái mở rộng tầm mắt. p h ụ t r u a m ộ c thờ hung thú, ngươi, ngươi không phải sinh trưởng ở mã gỗ bị p h ụ t rùa một thờ đi, ngươi không phải thích đ n ố p thả mã, lại chạy đến linh hồn thung lũng, nhanh lên một chút trở lại, cẩn thận lao bà ngươi đại gì mã đánh ngươi, nhanh nha. Cái kia bốn con hung thú bên trong một con si nói ra, chậm rãi cầm lái phục d m ộ t h hung thú truyền i Này phục một thờ hung thú tuy rằng cũng rất cường đại, cũng rất có tâm kế, nhưng là, phong hàn nhìn ra, này p h ụ u một t h hung thú ở yêu ma quỷ quái tứ đại hung thú trước, vẫn đúng là chỉ có thể xem như là người đ ẳ n g hoàng. bị yêu ma quỷ quái trong bóng tối cho b ắ t n ạ t lại chính mình chả không có cảm giác gì. Phong Hàn trong đầu lóe qua một bộ quỷ dị hình ảnh, một bộ hầu mã ăn cỏ dáng vẻ. Phong Hàn một cái giật mình, nguyên lai, đây là phu d a một thờ hung thú. thật t ê n kỳ cục, trực tiếp gọi hầu mã không được chứ, nhất định phải t ê n gì phu du một thờ hung thú. Phong Hàn hơi nhún g m à y mà sau một khắc, Phong Hàn ở một khắc tiếp theo rốt cục cảm giác được chính mình có vô t ậ c ư ờ i đúng, đừng xem cho vui, lão bà ngươi đến rồi, gọi ngươi về nhà ă n ố thảo đây. một cái khác hung thú dập dờn nói ra, như trước là cầm lái phụt r u a một tờ hung thú chuyện cười, đáng thương phụt r u a một tờ hung thú, căn bản liền không biết mình đã bị người cho chơi bừa. Ốc Thảo, Phong Hàn ý lệnh đình chỉ, cũng không nhịn được nữa điên cuồng cười to lên. Thế giới này, đến cùng là làm sao? Điên cuồng, làm sao đều là một ít kỳ kỳ quái quái tên. Phong Hàn trong lòng cười lớn, nhưng là cảm thấy một trận xa lạ, lẽ nào hung thú thế giới chính là dáng dấp như vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nay đến t ộ t cùng là thế giới hung thú vẫn là r á p ư ở i thế giới đây, làm sao mỗi một cái gia hỏa đều là xuất khẩu thành chương nói gỡ liền thiên n a các ngươi buồn cười như vậy vốn là có thể không chết phong hàn trong lòng thở dài khí bất quá phong hàn vì lập uy tự nhiên không thể bỏ qua cái này ra mặt u đần phu d u n i một thở a phu duỗi một thở trong i ậ n ngươi giờ chết của ngươi chính là đến a ta làm sao có thể buông thang ngươi dù cho tên của ngươi gọi là ngộ không cũng vẫn như cũ sẽ chết ở ta cái này phật như lai trong tay mà đối mặt cô đơn một người phong hàn bọn họ tự nhiên là không sẽ sợ nơi này nhưng là hung thú thế giới ở trong mắt bọn họ phong hàn đến nơi này cũng khoảng cách chết đi không xa ngũ đại hung thú đem phong hàn coi như vật trong túi nhưng là sau một khắc Phong Hàn cũng lật đổ bọn họ lý niệm, ở tại bọn hắn vẫn không có động thủ trước, Phong Hàn ra tay trước, này vừa ra tay, chính là sấm sét bình thường công kích, huyết sắc di m ạ chỉ ở một sát na, Phong Hàn trong mắt lóe ra một mảnh huyết quang, sau đó này một mảnh huyết quang không ngừng t h o á g hiện, không ngừng kéo dài, hướng về này hung thú trước mà đi, giết, đối phó này thân thể dường như xe tải lớn bình thường hung thú p h ụ t r ù a m ọ tờ, Phong Hàn rất thẳng thắn khiến dùng năm đấm, Phong Hàn trong tay đột nhiên gia tốc, dưới chân một trận đẩy lên, một quyền anh kích mà ra, trực tiếp đâm thủng hung thú p h t r ộ m t nộ không thân thể, đâm thủng hung thú p h t r u m t nộ không linh hồn chi hoa, phần. thiên ba kích dạo giết b 4 bốn hảo vừa lúc đó cái kia hung thu phu d u ộ m ọ t t ờ nộ không sát thực phát sinh từ trước tới nay nhất là tiếng kêu thế thảm ấ m thanh sự bi thảm thực sự là chưa từng nghe thấy người nghe rơi lệ ầm một tiếng d ư ờ n g như sấm sét nổ vang hung thu phu d u ộ m ọ t t ờ nộ không xe tải lớn thân thể trực tiếp hóa thành mơ hồ huyết đục linh hồn chi hoa bên trong tinh thần n h i ệ m lực linh hồn chi hoa thể trực tiếp hóa thành hư vô mà máu thịt của nó đang bị b ố c hơi lên sạch sẽ sau khi cũng là hóa thành của m ì n rốt cục chết không thể lại chết rồi này vẫn là cái thứ nhất bi kịch bởi đối với này nộ g không rất căm ghét, phong hàn liền linh hồn của hắn hỏa chi hỏa cũng là không muốn. kẻ nhân loại này lật đổ chúng ta tưởng tượng, chúng ta sai lầm rồi, không nghĩ tới a không nghĩ tới, kẻ nhân loại này lại mạnh mẽ như vậy. yêu ma quỷ quái tứ đại hung thú, cùng với phía sau của bọn họ hung thú hoàn toàn là ngơ ngác cực kỳ. hung thú phu du mất tơ nộ không đầu tuy rằng không dễ xài, tính khí cũng rất táo bạo, nhưng là nó xe tải lớn thân thể nhưng là rất cường đại, ở diễn biến cảnh giới hung thú bên trong xếp hạng thứ ba, nhưng là lại bị cái này tuổi trẻ nhân loại một quyền đánh giết. hơn nữa còn là trong truyền thuyết linh hồn chi hoa đều diện máu thịt b é b é hết thể hung thú đều chấn kinh rồi yêu ma quỷ quái tứ đại hung thú các ngươi cũng treo chọc ta các ngươi cũng đối với ta động sát cơ này không phải trọng yếu nhất quan trọng nhất chính là các ngươi phạm vào ngập trời sai lầm các ngươi đem ta cho rằng một cái chân chính nhân loại bình thường vì lẽ đó các ngươi cũng phải chết chết đi phong hàn sát ý dường như thực chất phong hàn sát ý thực sự là quá mạnh yêu ma quỷ quái tứ đại hung thú lập tức liền bị đè ép mà ngay khi hết thể hung thú duy trì yên tĩnh một khắc đó trong hư không vang lên một thanh âm Yêu ma quỷ quái tứ đại hung thú tuy rằng cũng coi như là có thực lực, nhưng là phong hàn sát ý là kinh khủng cỡ nào, yêu ma quỷ quái bị này sát ý sợ đến hai cỗ chiến chiến, sắc mặt trắng bệch. Cái khác xem trò vui hung thú cút cho ta, yêu ma quỷ quái tứ đại hung thú cũng cút cho ta. Nghe được này một đạo dường như thiên ngoại đến âm n g thanh, yêu ma quỷ quái tứ đại hung thú biến sắc, sau đó chính là đại hỉ, vui vẻ cực kỳ l ă n Bọn họ tin tưởng, có này một vị đại nhân ra tay, như vậy cái này nhân loại đáng chết nhất định sẽ ác giả ác báo. Ai? Đáng tiếc nộ không tính mạng a. Sau đó huynh đệ chúng ta bốn người cũng không còn có thể trêu đùa đối tượng. nhưng đáng tiếc, rất đáng tiếc c Từ xưa tới nay linh hồn thung lũng liền có quy tắc, vậy thì là nhân loại tuyệt tích, các ngươi không cần ra tay. Hôm nay kẻ nhân loại này là lao tử. Cái kia một thanh âm lạnh lùng nói, phong hàn biến sắc, nói thật, hắn vẫn đúng là không biết, lại như vậy quý c ủ chết đi. vô tri nhân loại, ngươi đến rồi không nên tới địa phương, vì lẽ đó, ngươi muốn chết. đông nhiên một đạo khổng lồ tựa hồ n là có thể đập v ụ n thiên địa, phá tan cả h ô n uy thế bao phủ tới. uy thế, so với bất hủ cảnh giới cao thủ còn cường đại hơn uy thế. Cái t i a t ự i hồn là có thể đập vụn thiên địa uy thế ở hết thể hung thú trong đầu lưu lại sâu sắc dấu ấn, khiến người ta trong linh hồn đều sản sinh một luồng run rẩy cảm giác to lớn uy thế còn như thực chất, mọi người cùng hung thú đều có một loại khó thở cảm giác. Mà cũng vào thời khắc ấy, bên trong đất trời đúng là bắt đầu vỡ vụn lên, không chỉ có như vậy, liền không gian đều là bị này một thanh âm chấn động phải sụp đổ. đ á m mây, ở này một thanh âm bên trong bị h ư ơ n g tán, t â y t ố i ở này một thanh âm bên trong bị tuổi bay, sóng lớn, ở này một thanh âm bên trong không ngừng l a n lộn, lại như ở này sóng biển bên trong xuất hiện một cái bạch long. Thật mạnh mẽ, thật là khủng khiếp. một thanh âm liền có thể bùng nổ ra như vậy uy lực mạnh mẽ, đây là đáng sợ đến mức nào cường giả a? Phong Hàn cảm giác có một ít tâm trí thần diêu, uy lực như vậy, so với cái kia bất hủ cảnh giới sơn hà hổ vương còn cường đại hơn a. Nay người tới, đến t ộ t cùng là nhân vật cỡ nào a? Một thanh âm liền có thể để sơn hà thất sắc, để càn khôn rung động, đúng là quá khó mà tin nổi, đúng là quá vượt quá phong Hàn tưởng tượng. Vì lẽ đó, trong ngay mắt bao quát phong Hàn, cái kia lượng lớn thậm chí là có chút lít nha lít nhít hung thú lập tức tức phi l i ra. bọn họ đều là bị này một thanh âm cho làm cho khiếp sợ, dĩ nhiên là không dám phản kháng chút nào. nhưng là bọn họ cũng không cam lòng bị cái này người tới cho thương tổn. mà đang lúc này này một thanh âm nhưng là mạnh mẽ đem phong hàn cho khóa chặt, phong hàn lỗ t h a i bị chấn động đến mức vang lên o n g o n g chết tiệt, này người tới đang làm gì thế? lẽ nào hắn vừa đến liền muốn giết ta? phong hàn linh hồn hỏa chi hoa cũng chính là thần kinh đã sớm cảm ứng được này cố mạnh mẽ có chút nghịch thiên khí tức. bất quá bởi này đạo khí tức mạnh mẽ quá đáng duyên cớ, thân thể của hắn căn bản thì sẽ không thể cùng phản ứng thần kinh duy trì phối hợp. vì lẽ đó hắn tránh lui đều có vẻ rất không tự nhiên. thanh âm này thực sự là thật đáng sợ. âm thanh này. từ từ tiếp cận ngay khi phong hàn vẫn còn trong kinh hãi thời điểm này một thanh âm hóa thành mười mấy c ô từ mười hai diện b ắ t phương kéo tới làm sao có khả năng không phải một thanh âm sao làm sao có thể hóa thành mười hai cái phương hướng phong hàn một mấy cụ thể phương vị lại có mười hai cái phương vị chẳng lẽ nói chẳng lẽ nói chẳng lẽ nói này không phải một người mà là mười hai cái nhân vật mạnh mẽ phong hàn trong lòng kinh hãi ngẩng đầu nhìn tới liền nhìn thấy mười hai cái bên ngoài hình thể to nhỏ tương đồng ngọc bích cá gốc phong hàn trong lòng lóe qua một tia sáng hóa ra là này ngọc bích cá gốc trong truyền thuyết ung thu à 12 điều cá c ó c 12 đại phân thân, đại thiên thế giới, chỉ có cao đẳng trong huyết mạch vương giả ngọc bích ngụy biến cá c ó c có này là thủ. Ngụy biến, phân thân, hóa hình, có thể làm được như vậy ngọc bích cá c ó c cũng chỉ có này ngọc bích ngụy biến cá c ó c Ngọc bích ngụy biến cá c ó c hóa ra là ngọc bích ngụy biến cá c ó c Phong Hàn nỗi lòng lo lắng hơi hơi để xuống, hắn v ố n tưởng rằng đến chính là bất hủ bên trên siêu cấp tồn tại, không nghĩ tới sẽ là thiên địa dị c h ủ n g ngọc bích ngụy biến cá c ố c Đúng là làm ta giật cả mình A Người tới mặc dù là cái thế cường giả, nhưng là vẫn không có đạt đến bất hủ bên trên mức độ, ta không kiên kỵ, không kiên kỵ A Phong Hàn trong lòng lóe qua một tia ung dung. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 313, So với tàn nhẫn, Ngọc Bích Ngụy biến cá c ó c cùng Kim Quan đ ẳ n g Xả, năm hậu thôn thiên huyết yêu có cực kỳ thân mật quan hệ, mà Phong Hàn chính là tàn sát qua Kim Quan đ ẳ n g Xả, năm hậu thôn thiên huyết yêu, thân thể bên trên trước sau mang có một tia Kim Quan đ ẳ n g Xả, năm hậu thôn thiên huyết yêu khí tức, chẳng trách này linh hồn bên trong t u n g lũng hung thú vô số, đối với mình hai người ra tay nhưng là Kim Quan đ ẳ n g Xả, năm hậu thôn thiên huyết yêu thân thích, Ngọc Bích Ngụy biến cá c Ngọc Bích Ngụy biến cá c ó c bản thân thực lực đủ mạnh, yếu nhất cũng là cảnh giới t r ư ờ n g sinh thực lực. Mà tối đặc biệt không phải Ngọc Bích Ngụy biến cá c ó c thực lực, mà là nó độc nhất phân thân năng lực. Vẹn vẹn thời gian trong chớp mắt mười mấy con khổng lồ Ngọc Bích Ngụy biến cá cọc từ bốn phương tám hướng vây quanh, phong hàn căn bản không có chỗ có thể trốn. Này mười mấy con Ngọc Bích Ngụy biến cá c ó c đều đã nhiên đạt đến cảnh giới t r ư ờ n g sinh. đương nhiên, đây là bọn hắn phân tán thực lực. Mà này mười mấy con Ngọc Bích Ngụy biến cá c c nếu như dung hợp được, cái kia chính là bất hủ bên trên thực lực, cấp độ kia thực lực có thể là không bình thường nha. là có thể dễ dàng giết chết Phong Hàn tồn tại. Phong Hàn tuy rằng giết chết bất hủ cảnh giới Sơn Hà Hổ Vương, có thể Phong Hàn biết, một khắc đó thực lực cũng không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất vẫn là vận may của hắn. Phong Hàn xưa nay đều không có lạc lối chính mình. Ha ha. Thanh âm mới vừa rồi lại vang lên, một con màu đỏ khổng lồ ngọc bích cá cóc xuất hiện, con này ngọc bích cá cóc so với cái khác mười mấy con ngọc bích cá cóc thể tích phải lớn hơn gấp 4-5 lần, khí tức cũng khủng bố nhiều lắm. Cái kia bốn con xúc tu phảng phất a o long bình thường dọa người vô cùng. Nhân loại tiểu tử, là ngươi giết ngộ không? Ngươi thật là to gan, lại dám ở này thế giới hung thú giết người, lẽ nào ngươi không biết? ở đây hung thú mới là thiên sao, thanh như hồng trung, chấn động cửu tiên, lại có c ố muốn cùng bầu trời so độ cao thấp cảm giác, một con màu đỏ khổng lồ ngọc bích cá q u ắ tính mịch coi thường phong hàn, uy nghiêm đáng sợ cực kỳ. nay từng con màu đỏ khổng lồ ngọc bích cá quắp hí mắt, trong mắt có hung tàn kiệt ngạo khí tức, mà khi hắn mở mắt ra thời điểm, trong mắt đột nhiên bốc lên hào quang, bầu trời trong nháy mắt g ả m đậm đi, nhật nguyệt mất đi hào quang, đám mây từ từ tiêu tan, phong hàn cảm giác này linh hồn chính là chịu đến trọng thương giống như vậy, lắc lắc đầu, mới đưa cái cảm giác này sụt tan. nay màu đỏ khổng lồ ngọc bích cá q u c lại là như vậy tuyệt vời. Chuyên thuyết Ngọc Bích Ngụy biến cá góc mạnh nhất, chính là con thứ nhất Ngọc Bích Ngụy biến cá góc, cũng chính là màu đỏ khủng l ồ Ngọc Bích cá góc. Lẽ nào này chính là Ngọc Bích Ngụy biến cá góc thực lực sao? Coi như là cùng Sơn Hà Hổ Vương công kích so với, cũng không kém chút nào a. Phong Hàn sắc mặt lập tức thay đổi, này sắc mặt biến, chỉ có điều là cẩn thận gây ra thôi, bởi vì này Ngọc Bích Ngụy biến cá góc cũng không phải thật sự là Sơn Hà Hổ Vương như vậy cao thủ, dù cho bọn họ 12 đại phân thân ngưng tụ lại đến, có thể bùng nổ ra bất hủ bên trên thực lực, nhưng là Phong Hàn am hiểu nhất tiêu diệt từng bộ phận, trong lòng hắn đã là có ứng đối phương pháp. Ta đến gặp gỡ ngươi, nhìn. các ngươi như vậy cường giả siêu cấp có gì ghê gớm? nếu này ngọc bích ngụy biến cá quóc cũng không phải không thể chiến thắng. phong hàn tự nhiên là sản sinh chiến ý, thời khắc này phong hàn căn bản là không nhớ rõ đây là hắn lần thứ 4 vẫn là lần thứ năm đại chiến. thời khắc này hắn chỉ cần chiến nhân loại ở ta 12 đại phân thân ngưng tụ thanh làn công kích bên dưới, ngươi lại không có chuyện gì, lẽ nào là ngươi cảnh giới quá thấp không cũng có cảm nhận được duyên cớ? ngọc bích ngụy biến cá quóc cười khẩy nói, ta cảnh giới quá thấp, ta thời gian tu luyện cũng quá dài, 16 năm a 16 năm, thật sự thật dài a. Phong Hàn cũng là phản kích, ngươi mang ta cảnh giới thấp kém, ta thừa nhận, nhưng là ta mới tu luyện 16 năm, so với ngươi trăm vạn năm, đúng là không đáng nhắc tới, ngươi trăm vạn năm lại có thể làm sao? Bàn về sức chiến đấu còn chưa chắc chắn mạnh mẽ hơn ta đây, Phong Hàn trong lòng hung ác, nhân loại, q u á nhiễu, miệng lưỡi bén nọ, ta không sánh bằng nhân loại các ngươi, nhưng là ta biết, trôn xương ở này thế giới hung thú nhất định là ngươi, còn có ngươi cơ đúng là quá buồn cười, toàn bộ, toàn bộ, toàn bộ có thể t á n đến ta này từ khí tràn ngập, bạch cốt như núi thế giới hung thú, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng hung thú không phải giết người như ẽ Cái kia màu đỏ khổng lồ Ngọc Bích cá c ó con mắt nóng rực nhìn chằm chằm Phong Hàn. Cái kia trong ánh mắt lấp l ó chính là sát ý, l o a lỗ sát ý. Này sát ý chủ yếu tập trung Phong Hàn, mà còn có bộ phận cũng là khuyết tán mà đi. Vây xem hung thú, cảm nhận được này một luồng sát ý, sát mặt trắng bệnh, mồ hôi như mưa xuống, mà Phong Hàn, nhưng là sát mặt bình tĩnh, không đau khổ không vui. Phong Hàn bình tĩnh để Ngọc Bích ngụy biến cá c ó c biến sắc, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở hắn uy thế bên dưới bình tĩnh như vậy. Nhưng là vào lúc này kẻ nhân loại này nhưng là bình tĩnh như vậy, như vậy nói do cái gì? Nói do kẻ nhân loại này có có thể đánh với hắn một trận t ự lực? Ngọc Bích Ngụy biến cá c ó c trong lòng thoáng hiện một chút sợ hãi. Thân ở thế giới hung thú nơi này, xưa nay không có người để hắn như vậy sợ hãi. Nhưng là vào lúc này Phong Hàn xuất hiện nhưng là làm hắn cảm thấy trước nay chưa từng có chấn động cùng đau lòng. Hắn đau lòng tự nhiên không phải này Phong Hàn thực lực mà là này Phong Hàn tiềm lực. Bằng trừng ấy tuổi, 16 tuổi a có thể đủ đạt đến như vậy mức độ. Sau đó người này trưởng thành sẽ đạt tới loại nào mức độ? Ngọc Bích Ngụy biến cá c ó c nhìn này Phong Hàn, ánh mắt lóe sáng tới cực điểm. Đột nhiên Ngọc Bích Ngụy biến cá c c trong lòng hơi động. Nguyên lai đằng a Năm hầu thôn thiên huyết yêu vương là ngươi giết chết, trăm vạn năm trước, vậy cũng đều là thân thích của ta à? Rất tốt, vậy ngươi cũng đi chết đi. Ngày, ngươi ạ c h n g thật sự là ta giết chết. Phong Hàn gật gật đầu. Kim Quan đằng xa, năm hầu thôn thiên huyết yêu vương sát thực là Phong Hàn giết chết, bất quá chuyện đó có một quãng thời gian, hắn không nói. Phòng t r ứ n g Phong Hàn trả quên. Phong Hàn gần nhất trạng thái đều là mê m ộ i với võ đạo bên trong, mỗi một cái bị hắn loại trừ kẻ địch, cũng đã là bị gió Hàn cho lăn quen. Phong Hàn ánh mắt vẫn chính là xem hướng về phía trước, xem hướng về kẻ địch phía trước, trong lòng hắn không gian có hạn. không thể đem không gian để cho những kia chết đi đã không có bất kỳ giá trị gì bất kỳ ý nghĩa gì kẻ địch giết ngọc bích ngụy biến cá cốc con mắt do hát c h u y ề n hồng g i t ngọc bích ngụy biến cá cốc thân thể bên trong lệ khí phá thể mà ra khí phát thiên n a n g ngọc bích ngụy biến cá cốc thiếu đốt tinh huyết lễ bái vạn yêu chi tổ n g u y vạn yêu chi tổ lực lượng bảy xuống m ư liệt thiên ngôi sao đại t r ậ n vì là trăm vạn năm trước những đồng bào báo thù rửa hận ngay ở trước mặt vô số hung thú trước mặt ngọc bích ngụy biến cá cốc m ư đại phân thân đều ở hành ba bái chín khấu đại lễ khấu tự nhiên là nảy vạn yêu chi tổ vạn yêu chi tổ đó là hết t h ệ hung thú tổ tiên là đại thiên thế giới hung thú đầu nguồn. Trong truyền thuyết, thương thiên chế tạo con thứ nhất hung thú, chính là n à y vạn yêu chi tổ. Thương thiên giao cho n à y vạn yêu chi tổ lớn lao thần thông. Sau đó, n à y vạn yêu chi tổ bắt đầu sinh sôi. Mấy cái diễn k ỷ sinh sôi sau khi hung thú xuất hiện hết sức phồn vinh cục diện. Có thể nói như vậy, n à y hung thú trong lòng, bọn họ không nhất định tín ngưỡng này cao cao tại thượng thương thiên, nhưng là bọn họ nhưng là trăm phần trăm tin cậy nảy vạn yêu chi tổ. Vạn yêu chi tổ chính là hết thể hung thú trong lòng vạn năng mạnh mẽ thần a. Cái kia vạn yêu chi tổ quả nhiên là không có để ngọc bích ngụy biến cá c ó thất vọng. Ba quỷ chín lệ sau khi trên bầu trời vật đuổi sao rời biến hóa vạn đoan cuối cùng ngôi sao lấy liệt thiên tư thế chia làm 12 cái phương hướng lại hình thành một cái đại trận g i n g r ố p đại trận khởi động liệt thiên ngôi sao nghe ta hiệu lệnh cho ta mượn thần lực đại trận khởi động ngọc bích ngụy biến cá c ố c trong lúc nhất thời hưng phấn cực kỳ sắc ý n g ậ p trời 12 liệt thiên ngôi sao đại trận vạn vật đều giết vạn vật đều giết như vậy làm vạn vật một trong nhân loại cũng chính là phong hàn tự nhiên cũng là một cái tình huống tuyệt vọng phong hàn rốt cục mở mang hiểu biết cái này hoàn toàn thân ngưng tụ lại đến. điều động thái thượng tinh cung có sánh ngang bất hủ bên trên thực lực hung thú quả nhiên là không bình thường đều biết trận pháp bất quá long huyết không gian các hoàng giả không phải cũng biết trận pháp sao hơn nữa còn l à bình thường nhân loại đều không biết mê ảo trận pháp lục đạo niết bàn tuyệt diệt luân điều này làm cho phong hàn đối với cái tên này coi trọng trình độ tăng lên lên có một cái vạn yêu chi tổ chính là tốt còn có thể chạy đến lao tổ tông nơi nào đây tìm xin giúp đỡ dù cho nào sẽ trả giá thật lớn nhưng là vậy cũng là rất tốt a d i t tự phun một cái mở miệng đột nhiên cái thế giới tinh thần bốn phương tám hướng đột nhiên r ỗ i ra 12 cái dài khoảng một thước đỏ tươi lạnh kỳ Tinh mới vừa chế tạo cột cờ l ó lên đen thẫm quái lạ màu sắc, tơ l ộ a mặt cờ dùng kim tuyến h ỉ đầy kỳ lạ quái lạ phụ lục. Theo này lệnh kỳ xoay tròn, từng tiêm một sóng pháp lực bao phủ toàn bộ thế giới tinh thần bầu trời, t ự a mạng n h ệ n như thế canh t r ừ n g hàn bão phủ. Phong hàn sắc mặt trở nên rất khó coi, có lúc chờ đợi là thống khổ, bởi vì nơi đó có h ắ n đối với tương lai vô kỳ hạn chờ, nhưng là chờ đợi sau khi thống khổ s u thế c à n g sâu, phong hàn chờ đợi chính là mỹ hảo tương lai, mà không phải thế giới khắp nơi có thể thấy được g m u sắc cơ, giết vô hạn giết chóc mở ra. 12 liệt thiên ngôi sao đại trận, n ư n g t ụ 12 liệt thiên tròn sao lực lượng, nhưng là trận pháp này dù cho là hư vô cảnh giới tu luyện giả cũng không thể phát huy một phần trăm năng lực, chúng chi là các ngươi, các ngươi tốt như vậy giết, vậy cũng chớ quá i ta không khách khí. Phong h à n Tâm đều lạnh xuống, kỳ thực hắn là căn bản không dự định khách tức giận. 12 liệt thiên ngôi sao đại trận tự nhiên là cao thâm đạo pháp, thế nhưng vương pháp nhưng là 12 cái cảnh giới trường sinh tu luyện giả, thực lực tuy rằng không có tăng cường đến gấp 12 lần kinh khủng như vậy, thế nhưng là tuyệt đối là tăng cường đến một cái tương đối đáng sợ cấp số. Dù cho là Phong h à n cũng phải cẩn thận ứng đối, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. b ằ n g không, đối mặt chính là vô cùng giết chóc công kích. Phong Hàn tu luyện giết chóc áo nghĩa, đối với giết chóc linh ngộ, càng nộ, so với cái khác người bình thường tự nhiên là phải mạnh mẽ hơn nhiều. 12 cái liên thủ, cho dù không nói chuyện đạo kia pháp bao nhiêu giống như tăng lên uy lực, cũng là 12 cái cảnh giới t r ư ờ n g sinh tu luyện giả thực lực của bản thân, cũng có thể u y t r ấ n một phương. đương nhiên đó là ở đều là người yếu địa phương. bất quá này 12 liệt thiên ngôi sao đại trận há lại là Phong Hàn có khả năng dễ dàng phá. h ư n g chi đạo pháp còn có biên độ sóng tác dụng, đó là liệt thiên t r ò m sao hấp dẫn lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau. nhưng là đối với phong h à n tới nói đúng là tai nạn. 12 liệt thiên ngôi sao đại trận, 12 liệt thiên trong sao hỗ trợ lẫn nhau, sinh sôi liên tục, giết người với trong n á y mắt, làm mệt mỏi từ trong vô hình. sẽ không hiện tại cũng ngỏm tại đây đi. phong h à n trong lòng không khỏi cười khổ. trận pháp này x á c thực là không bình thường, để phong h à n có một ít khổ không thể tả. 12 đại phân t h â n a, so với thập diện mai phục trả còn đáng sợ hơn, vận chuyển trận pháp, so với nghịch cửu cung, so với lục đạo niết bàn tuyệt diệt luôn còn muốn có uy lực những này ra hỏa quả nhiên là không thể nói lý, nhưng là hiện tại tan ê n làm gì? phong h à n trong lòng nhanh u a y ngược trở lại. nhưng là nhìn thấy cái này 12 liệt thiên ngôi sao đại trận nhưng là không lợi nào để nói trận pháp này thực sự là quá mức m ê n h ngông huyền diệu một chút nhưng là phong hàn sẽ không bỏ qua hắn vẫn còn đang suy tư giải quyết pháp môn xa xa tiếng sóng lớn như trước mây gió rung chuyển phong hàn trong lòng cũng tương tự là sóng lớn m á h liệt thật lâu không thể bình tĩnh ngươi có 12 liệt thiên ngôi sao đại trận rất tốt rất cường đại ta phong hàn cũng có là thập phương lĩnh vực ngươi có liệt thiên tinh đấu vì là hữu ta có càn khôn thế giới thập phương nguyên khí giúp đỡ ta lại sao lại sợ ngươi phong hàn trong lòng bất chấp bất kể là ai muốn đối phó ta ta cũng sẽ không để cho hắn dễ chịu. đối với ta lòng mang ý đồ xấu giả, h ư toan giết ta giả, ta phong hàn là tuyệt đối sẽ không buông tha. bất quá hắn là ai, cũng mặc kệ sau lưng của hắn có ai. ngươi như nếu muốn giết ta, chúng ta cuối cùng chết đi nhất định là ngươi, bởi vì ta biết i ế t về. phong hàn tuy rằng chờ đại chu thái tổ như vậy bạn tốt rất khách khí, thế nhưng đừng quên, hắn đã từng là quyết đoán m á h liệt, thiết huyết lạnh lùng kiếm thần, phong hàn tâm cũng sẽ không nhuễn. ngươi đều là quá yếu lòng, tâm thái nhuễn, câu nói này tuyệt đối cùng phong hàn không có bất kỳ quan hệ gì, bởi vì hắn là một cái người có máu lạnh, nha, không. hắn là một cái nhiệt huyết đã bị tuyết tàng người, chính là ta một người như vậy. phong hàn ở đấy l ò n g nói như vậy nói, ai dám so với ta tàn nhẫn, ta sẽ không bị ngươi áp chế lại, ta phải phản kích, ta muốn đánh đối thủ không còn cách nào khác. chưa xong còn tiếp.